Bên cạnh còn có thêm dưa giá ăn kèm. Ở cái đồ này mà còn một ít thịt ăn đã là dở rang lắm, vậy mà trong nhà này có dựng đến một đùi tịt kho lớn mà cũng có chi lạ đâu. Nhà hội đồng buổi tiệc ăn không hết, ít thuyết đầy có là gì cơ chứ. Mở cả lặng thinh, cúi gằm mặt xuống, xúc lên từng miếng, miếng cơm rõ ràng thơm ngon, tại sao qua miệng mỡ lại trở nên khô khốc, đắng ngắt quá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 Cô nhỏ mợ thích nhất là ăn thịt co với trứng do má mợ kho cho. Vì làm dâu nhà này, mợ cũng rất thích ăn nó. Nhưng từ cái lúc mợ hai có thai, đều nói là bồi bổ cho đứa nhỏ mà không chừa cho mợ một chút thức ăn. Rồi bà hồn, mợ hai không ăn hết mới kêu còn đậu bưng ra cho mợ. Có mấy người trong nhà hỏi sao mợ không nói cho ông bà Lý huynh biết để rước mợ về, bởi nhà mợ cũng giàu có mà.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 Mấy lá bùa vẽ bằng tiếng tàu gì đó. Bởi bà lo, mờ gặp cậu thì mờ lại đâm thọt, rồi làm cho cậu nổi điên lên với bà. Nhiều lần con đầu lén lén, giấu được cho mợ miếng cá hay chén thịt co, nó đều đưa vào cho mợ khi trời đã tối. Có được, mợ bệnh lên bệnh xuống ghê lắm, mà bà không cho mợ Tây Lan về khám cho mợ. Con đầu khóc lóc van xin, bà chỉ nói, cái ngữ đàn bà như nó sống cũng chỉ to ăn bám chất quất đi cho nhà gánh. Có ai mà độc ác tai những như bà không chứ. Đành rằng khác máu tanh lòng, nhưng mà cũng là con dâu trong nhà, chính bà đã mang trầu cao sang để dầm hỏi mợ, cớ chi bà lại đành đoan mà đối xử với mợ thua cả ké ăn người ở? Mấy sao con đầu lén chấn thầy lan vào nhà, lúc bà và mợ hai đi vắng, chứ không thì chẳng biết mợ có sống nổi hay không. Chị cả, chị ăn cùng với em cho vui chứ?" Giọng nói của Mợ Hai kéo Mợ về thực tại. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của Mợ. Những giọt nước mắt chua chát và nóng hổi cứ rơi, mặc cho Mợ cố lau đi. Mợ Hai gấp lấy một miếng thịt, cười cười đưa về phía Mợ. Sự dịu dàng và hiền thuộc rõ ràng hiện lên trên gương mặt Mợ Hai, thoạt nhìn chẳng có ai nghĩ Mợ hai đã đầy đọa, hành hạ mợ từ bao ngày nay. Đôi đũa của mợ hai gắp một miếng thịt co đưa đến cho mợ. Nhìn một cách dè dặt, mợ cả đưa chén cơm về phía mợ hai, nào ngờ miếng thịt còn chưa đến nơi đã bị rơi xuống đất. "Ấy chết, em lỡ tay làm rớt." Cái giọng điều nhỏ nhặt của mợ hai giống như vô tội lắm, nhưng con đầu đứng ở ngoài cũng nhìn thấy là mợ cố tình làm rơi miếng thịt đó. Lồng ngực cuộn cuộn lửa giận, nhưng chỉ đành im miệng. Hai bảo, bây giờ trong cái nhà này mờ được thương, cốt quyền nhất cơ chứ. Để chị kêu con đầu giọn là được rồi. Mờ cả vẫn như thế, vẫn là một bộ dạng hiền lành, nhẫn nhịn. Đâu phải mờ không thấy người đàn bà này có ý gì, chỉ là mờ biết, có làm to chuyện thì người chịu thiệt, vẫn là mờ mà thôi. Nhưng trời đâu có thuận lòng người. M2 nghe M đáp xong, làm mặt nằng mày nhẹ nói: "Chẳng lẽ chị không nể mà kém sao? Em có ý tốt cấp cho chị cả miếng thịt vậy cơ mà." Nhưng miếng thịt đã rơi xuống đất rồi mà em hai. Giọng M cá trùng xuống, đôi mắt lơ đỉnh nhìn xuống miếng thịt dưới đất, nó bị dính toàn là đất cát. Không nhục đi thì để làm gì? Môi M2 cong lên cười cười, tay M xoa xoa cái bụng rồi bảo: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 thì bị mờ lườm cho một cái, liền sợ hãi lui về phía sau lưng, đứng khúm núm. "Em không sợ chị về mắt cậu hay sao?" Sự tức giận tràn đầy trên khuôn mặt mợ cả, bày tay mở siết chặt, cố dằn lòng lại để không xảy ra cãi vã. Ấy vậy mà mợ hai lại không tha cho mợ, nhấc trên váy chồng mợ vào đường cùng mới thỏa. "Đậu, mày lườm miếng thịt lên."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 nó đứng như trời trồng, trên tay vẫn cầm miếng thịt lấm lem đất cát. Mợ Hai đưa chén cơm của mợ cả cho nó, gằn giọng bảo, "Bỏ vào. Mợ ơi, mợ đừng có làm như vậy với mợ cả, hay để con ăn thay mợ cả cũng được." Nước mắt con đậu rưng rưng nước mắt, cố gắng van xin. Thân phận là lá ngọc cành vàng, sao có thể chịu nổi cái cảnh sỉ nhục như thế? Ta nói chịu thay cho mợ Bởi dù gì nó cũng chỉ là phần tôi tớ, chẳng có gì là nhục nhã cả. Đồ tao gấp cho chị cả, mày là phần tôi, mày đói dám ăn sao? Nhà này không có phép tác rồi rau. Mợ Hai trừng mắt nhìn nó, rồi lại giật miếng thịt kia bỏ vào chén cơm của mợ cả. Nhìn chén cơm đó, lòng mợ cả cuồn cuộn tức tối, bao nhiêu uất ức mợ phải chịu đựng mấy tháng qua còn chưa đủ hay sao? Em Hai Em quá đáng lắm rồi đó. Thì sao? Chị nghĩ chị mách với cậu là tôi sợ chị sao? Nghe mợ cả cằn nhằn với mình, Mợ hai trừng mắt nhìn nó, rồi vớt lấy miếng thịt co bỏ vào chén cơm cho mợ cả. Nhìn chén cơm đó, lòng mợ cả cuồn cuộn tức tối, bao nhiêu uất ức mà mợ phải chịu mấy tháng qua còn chưa đủ hay sao? Em hai, em quá đáng lắm rồi đấy. Thì sao? Chị nghĩ chị mép với cậu là tôi sợ chị chắc. Nghe mợ cả càng giọng với mình, mợ hai cũng nội đi. Trong mắt mợ bây giờ, mợ cả chẳng khác gì kẻ đu bám ngáng đường của mợ. Bao nhiêu đêm mợ nằm bên cậu, như cậu vẫn trăng rọc nhung nhớ lấy người đàn bà này, thêm cả mấy đứa đầy tớ, lúc nào cũng luôn miệng mợ cả, khiến cho mợ hận, mợ tức nhiều hơn. Hôm nay mợ phải khiến cho mợ cả không ngóc đầu dậy nổi thì mợ mới thỏa lòng được.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 "Chẳng qua là tao mời chị cả ăn một miếng thịt thôi." Vừa mắng con đậu, M2 vừa liếc nhìn sang Mợ cả. Bây giờ bàn tay Mợ cả mới siết thành nắm đấm, cả người Mợ run rẩy, cốt trời mới biết, Mợ đang phải dằn lòng đến cỡ nào mới không nhào đến tát cho M2 một cái. Mợ sợ đứa nhỏ trong bụng có chuyện gì, thì Mợ chẳng dám nhìn mặt cậu. "M2, mợ, mợ cả, cậu với ông bà về rồi." Thằng cu ấy từ ngoài hớt hải chạy vào báo tin. Mợ cả mừng rỡ, định chạy ra mong gặp cậu, và mợ 2 cũng vậy. Nào ngờ cả hai vừa đến cửa thì mợ 2 lại ngã nhào xuống đất, kêu lên oai oái. "Chết tôi, trời ơi chết con tôi." Tiếng mợ hét lên thất thanh, rồi mợ ôm lấy cái bụng lớn của mình lăn qua lăn lại, khuôn mặt mợ cả tái đi, chết đứng nhìn cái cảnh ấy. Mấy người đầy tớ cũng chạy lên, thằng cuối là Tình táo nhấc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 Mơ ngất đi. Lúc này cậu hai cáo Mị Hoàng hồn chạy tới đỡ lấy mợ. Còn bà hội đồng bán như kẻ vô hồn mà ngã xuống, mây rào, ông hội đồng đỡ kịp lấy bà. Cậu hai cáo Bổng Mở Hai đã ngất đi vào trong buồng lớn, rồi kêu đám đầy tớ, kêu Tây Lan về. Tay cậu hai nắm chặt tay mợ, liên tục hỏi: "Mười nơi, mình dậy nhìn tôi nè." Bộ dạng cậu hớt hải, đôi mắt ngập ngụa trong nỗi sợ hãi vô tận.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 Tầng sâu trong lòng Mở cứ mang mán, cái nỗi náo này cùng gực. Đành lòng rằng Mở 2 đang gặp chuyện, thân làm chồng thì cậu lo lắng là phải, nhưng trong lòng Mở lại buồn phiền cái chi? Thầy Lan cuối cùng cũng đã tới, sau đó, màu trống bị lôi vào trong buồn của Mở 2. Cậu hai cáo bị đuổi ra ngoài, cứ đi đi lại lại trước cửa, chọc chọc, cậu lại ngó vào trong, bộ dạng cực kỳ lo lắng.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 Trời cao không ngó xuống mà coi, cớ chị lại mang cái ngữ đàn bà này về nhà con chứ?" Bà hội đồng hất gào cốc, "Trời lại ỷ ơi." Cô Mở Cá thì sợ hãi co rúm người lại. Cái áo bà ba của Mở bị bà kéo rách một mảng lớn, khiến Mở Cạ chỉ biết vùng vẩy, dùng tay che lại, Mở khóc nấc lên, "Mới Mở oan, Mở oan lắm. Cớ chị mới nhẫn nhịn người ta, mà người ta còn không tha cho Mở."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 Gương mặt cậu hai cáo đanh lại, đứng chắng trước mặt mợ, vì sợ bà lại nhào đến đánh mợ. Cả người của mợ cả nép sau lưng cậu, đầu tóc rũ xuống, che đi khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Hai má con cái qua cái lại liên tục, không ai chịu nhường nhìn ai. Ngay cả ông hội đồng cũng không can nối nữa. Lúc này thầy La ngỡ trong buồn mợ hai đi ra, vậy nên mới khiến họ thôi cãi vã, lập tức bu lại xe mợ ấy ra sau.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 khi nắm lấy tay mẹ hay. Ở bên ngoài bậu cửa, mờ cả vẫn cầm mặt chiếc áo bà ba đã bị rách một mảng, lặng im nén nhìn họ. Cả hai người rất mệt mờ dường như không nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Bàn tay đó của cậu từng nắm lấy bàn tay này của mẹ cả. "Hai chữ mình ơi, cậu đã từng gọi mẹ thiết tha như thế." Sự lo lắng khum ngui, cậu đã từng dành cho mẹ Bây giờ tất cả điều trở thành của người khác, một người vợ khác của cậu. Lòng mợ đau như có ai đó đâm vào, những giọt nước mắt cứ thiền nhầu rơi lả tả. Những vết trầy xước nó đau lắm, nhưng lại chẳng đau bằng lòng mợ. Chân mợ như bị chôn dưới đất, chẳng thế nào bước đi nổi, còn hai mắt thì cứ trân trân nhìn hai người đó. "Mình ơi, mình đừng có trách chị cả nha mình." Giọng mợ hai dịu dàng, nhưng lại đang đánh mạnh vào sâu bên trong cầu và mở cả. Người đàn bà ấy vuốt ve cái bụng lớn, bày ra bộ mặt đầy uất ức mà nói thêm. "Chị cá cũng vì bị má ép mà sinh ra tỉ hiệm với em, mình có trách tỉ trách em, đừng có trách chị ấy nghe mình." Vẻ thản tốt hiện lên trên khuôn mặt của cậu hai cảo, xoay đầu, cậu liền nhìn thấy mợ cả, cũng như không tin được vào tai mình, trân trân nhìn mợ hai.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 Giống như mợ cả đã làm ra cái chuyện đáng sợ lắm Còn cậu thì chẳng nói chẳng rằng Chỉ cố kìm mợ hai Nhưng chẳng hiểu sức ở đâu ra Mợ hai chạy đến quỳ dưới chân mợ cả Rồi mợ ấy hai mắt Ngập ngùa nước Cứ vậy mà xin mợ cả tha cho con của mợ Em hai Em đừng có đơm đặc bậy bà Chỉ có làm gì em đâu mà em nói như vậy Mợ cả nhìn mợ ai Không tin vào những điều mợ nghe thấy Người đàn bà này đang cố gắng làm cho cậu nghĩ rằng do mẹ nên mới có chuyện như ngày hôm nay, nhưng mẹ không có, cũng chẳng biết làm sao. Cô Hải Cáo nhìn mẹ cả, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Vừa lúc này, ông bà hội đồng cùng bước tới, nhìn thấy mẹ hai ôm lấy cái bụng, quỳ xuống đất khóc lóc, bà tá hỏa cả lên. "Con người con, sao con lại quỳ dưới đất? Nhỡ cháu má bị cái gì thì sao?" Mẹ ơi, con có tội với chị cả, mà để con chịu tội với chị ấy. Bây cứ đứng dậy cho tao, để tao xem nó dám làm gì bay. Vừa đỡ Mợ Hai đứng lên, bà vừa đưa tay lườm lườm Mợ cả. Con đầu lúc này cũng nấp ở ngoài cửa, ngó đầu nhìn vào. Mình về buồn đi, một chốc tôi về nói chuyện với mình. Giọng cậu cả từ tốn, đuổi kéo Mợ cả, nơi khóe mắt vẫn còn đầm nước cuối cùng mặc lầm lũi bước ra khỏi đó. Phía sau lưng mợ, ông bà hội đồng với cậu đều chỉ chú ý đến mình mợ hai, họ giống như một gia đình thực sự, còn mợ chỉ là kẻ bị ruồng bỏ. Mạnh tay mợ lau đi những giọt nước mắt, nhưng chẳng thể nào lau hết, giống như trái tim mợ lúc này, mặc cho mợ cứ kêu nó thôi đau đớn đi, nhưng nó cứ nhói lên. Từng bước chân của mợ chậm rãi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 Từ ngày mơ bước về nhà ông hồi đồng mùi đã 4 năm, chưa khi nào cậu nhìn mờ như thế. Vợ chồng hai người lúc nào cũng tin tưởng nhau, dù không nói ra. Bởi vậy, người khác rất ngưỡng mộ tình cảm của cậu và mợ. Ấy vậy mà hôm nay, cậu lấy nghi ngờ mợ, chỉ qua mấy câu nói của mợ hay. Mợ cả mím môi. Mặc dù khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt, hóa ra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 tiếng khóc của mẹ xen lẫn tiếng mưa như xé nát lòng người khác. Con đầu nãy giờ đi theo mẹ, bây giờ lại chẳng dám bước xa cản mẹ nó lại, nó biết rõ người có thể lau đi những giọt nước mắt của mẹ, chẳng phải nó mà là cậu. Ông trời có lúc nắng lúc mưa, huống chi lòng người thay đổi, có trách thì trách ông trời thật biết đùa người. Ngay khi mẹ cả vừa mất con,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 Vậy làm sao đó là con của cậu được chứ? Chắc chắn nó là con của thằng Cũi. Nhưng nó lại chẳng có bằng chứng, cũng chẳng dám nói ra. Chỉ có thể im lặng, nhìn họ ngênh ngang trong nhà. Mà dù nó có nói, thì ai tim một đứa đầy tớ như nó cười chứ? Đã hơn năm ngày, mờ cá bị bà ra lệnh nhốt trong buồn. Vậy mà cậu hai cảo lại chẳng một lần tới thăm. Nghe nói, lúc mờ hai tỉnh dậy,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 lẽ đời quá bạc nhược. "Đậu, mày thấy tao cớ gì mà mày không chào, bố nhà này không có tôn ti gì hết hay sao?" Bước chân của con đầu khựng lại bởi vì câu nói của mợ hai. Nó cắn môi, tay thì siết chặt cái thau nước, quay sang đáp lời mợ. "Bẩm mợ, con nào có dám hỗn hào. Chỉ là mợ cả tụi sáng tới giờ chưa có ăn gì, con mới vội xuống bếp để kiếm đồ ăn cho mợ ấy." Vừa nói mắt con đầu lại rưng rưng giật khóc. Sáng hôm nay cứ tưởng mấy đứa đầy tớ theo thường ngày sẽ mang cơm đến cho mợ cả, nên nó ra ngoài chợ mua ít đồ. Nào ngờ lúc nó về, mặt trời đã leo lên đầu ngọn tre mà bọn nó vẫn không mang cơm đến cho mợ. Hai nó vừa về đã phải tức bực chạy xuống kiếm đồ ăn cho mợ cả. Trời, cũng tại hôm nay nhà mình lu bu chuyện cúng bái nên chắc bọn nó quên. Mở Hai vừa uống một ngụm trà vừa nói, vừa giật lời Mở Ta quay sang một đứa đầy tớ gần đó thì thầm to nhỏ, rồi Mở quay sang nhìn con đầu, buông lời hỏi han. "Chị cả dạo gần đây có khỏe không? Tết nhất tới nơi mà phải ở trong cái buồn đó chịu cô đơn lạnh lẽo, thiệt là tồi hết sức." Giọng nói của Mở Hai vừa giống quan tâm lại vừa như giống giễu cợt. Con đầu nhìn Mở Ta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 Mày cần chi phải vào bếp kiếm đồ ăn cho Cực Tân, ở đây có sẵn rồi nè." Bước chân con đầu khựng lại khi nghe thấy câu đó. Một con nhỏ người ở cát trong nhà bưng lên một mâm cơm, trũn nốt quẩn xuống trước mặt nó. "Chào ơi, cái mùi oi thiêu lập tức xộc thẳng vào mũi con đầu, làm nó không nhìn được, muốn ói ra ngoài. Trên mâm cơm toàn những thứ oi thiêu, thậm chí chén cơm còn có nụi mốc."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 Cơm còn chưa đến miệng, con nhỏ đó bị cái mùi ôi thiêu làm cho ói hết ra. Ngay cả bọn mày cũng không ăn nổi, mấy cái thứ này thì bảo sao mở cả có thể ăn. Sau khi nhìn thấy con nhỏ kia nhận lấy điều đáng phải nhận, con đầu mới ngừng tay. Lúc này lửa giận bốc lên trong lòng mợ Hai ngu ngụt, mở kêu lớn, lập tức có hai thằng đầy tớ chạy lên giữ chặt con đũa. Mợ Hai, mợ tính làm cái chi? Thả tôi ra. Dù bị giữ chặt, con đậu cũng không ngừng oán trách nhìn về phía mợ hai. Với nó, người đàn bà này chẳng khác gì một kẻ độc ác giống như bà hội đồng cả. Điều tìm cách hại người, hai mợ cả phải chịu đầy đọa. Khô ái. Mày nghĩ mày là ai mà mày dám ra lệnh cho tao? Chú tớ khác biệt, tao là mợ lớn là chủ của mày, mày dám ở đây lớn giọng với tao?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 Nếu chẳng phải có đứa con này thì mợ sống còn thua kẻ hầu người hạ trong nhà này. Mày, mày mày đồ tặc lắm, bọn mày. Nộp cổ nó, đánh cho tao, đến khi nào tao bảo ngừng mới thôi. Sau khi mợ hai truyền lệnh xuống, mấy thằng đầy tớ liền lôi con đậu ra giữa nhà. Hai cây roi mây được đem lên, mỗi bên một tặng, cứ như vậy mà quất tới tấp vào người con đậu. Một roi, Hai rồi, trời ba rồi, cứ như vậy dưới trời nắng gắt, con đầu bị đánh đến thưa sóng thiếu chết. Vậy mà tuyệt nhiên nó lại cắn chặt răng không hé lên kêu một câu. Trong lúc con đầu đang nai lưng ra chịu đòn roi, thì mợ hai sai đám đầy tớ bưng mâm cơm oai thiêu theo chân mợ, đến buồng mợ cả, mợ ta mạnh tay gõ cửa la lớn. Mở cửa, mở cửa ra. Mấy ngày bị nhốt trong buồng, khiến đầu óc mỡ cả cũng trở nên chầm chạp. Nghe thấy mấy tiếng kêu bên ngoài. Một lúc lâu sau, mỡ mới đứng dậy đi ra mỡ cửa. Nào ngờ mỡ chỉ vừa mỡ ra, nhìn thấy mỡ hai ôm bụng, ngong ngênh đi vào. Trong lòng mỡ than thầm, e rằng phen này lại bị mỡ ta làm cho khó dễ. Rồi mỡ nhìn ra ngoài sân giật mình. Bày làm cái gì đó? Thả con đậu ra! Tiếng mỡ cả quát lớn, khiến đám đầy tớ giật mình ngưng đánh con đậu nhìn thấy mẹ, như thấy thần Phật trên trời ra chiếu cầu cứu mẹ, nhưng chẳng đợi cho mẹ cả, mở lời tiếp, mẹ 2 đã hạ lệnh xuống. Ai cho phép bây ngưng, đánh tiếp cho tao. Hai thằng đầy tớ đang đánh con đậu, cứ lóng ngà lóng ngóng, chẳng dám đánh. Bọn nó nể mẹ cả, cũng nể mẹ 2. Bây giờ mỗi người mỗi ý, chẳng biết phải nghe theo ai. Con đầu nước mắt lưng tròng, cả người đầy vết bầm bò tới ôm chân mẹ cả. "Lạy mẹ cả mau cứu con chứ con không chịu thấu nữa." Trên gương mặt nó giàn dụa nước mắt. Cái áo bà ba cũng đã rách tả tơi. Lúc này mẹ hai đang ngồi trên ghế, nói vọng ra ngoài. "Bây cứ đánh cho tao, trong nhà này ai dám cãi lời tao thì cứ nhịn nó mà làm gương." Nghe thấy câu nói của mẹ, hai thằng đầy tớ không còn kiên nể.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 Nó sống không nổi nữa đó, coi như em để mặc chị mà tha cho nó đi em." Nào ngờ M2 còn không thèm nhìn tới Mở cả, cô ung dung ngồi uống trà. Đợi một lúc lâu, khi Mở cả đã đứng ngồi không yên, Mở ta mới từ tốn nói, "Chị cả có thấy ai cầu xin người các mà không có chút thành ý như chị hay chưa?" Trong lúc con đậu đang ở ngoài kia lớn tiếng la hét cầu xin, Từng chữ từng chữ M2 vẫn lọt rõ vào tai mợ cả. Cả người mợ cả vì giận quá mà run rẩy, hai tay mợ siết chặt, mắt trừng trừng nhìn M2. Kẻ ngu mới không nhận ra được cái ý đằng sau câu nói của mợ ta. Nhưng mà mợ là một tiểu thư quyền quý, còn là mợ lớn trong nhà, làm sao làm ra cái chuyện mất mặt đó. Em hai, em đừng có quá quắc. Chị cả, chị nói gì mà em không hiểu thế?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 Lần đầu tiên nhìn thấy mợ như thế, ai cũng tạng tốt. Từ đó tới giờ, mợ cá nổi tiếng là người hiền lành, dịu dàng không ai bằng, vậy mà bây giờ mợ giống như biến thành một người khác. Mợ hai kỳ khúm núm, nước mắt lưng tròng đáp, "Chị cả, chị có giận có ghét em, cũng phải thương cho con cậu chứ, nở lòng nào dêu tiếng ác chỗ em." Nói rồi, ánh mắt mợ ta nhìn thấy cậu đã đến gần nơi này tí đảm bảo bàn tay mợ ta nắm chặt lấy tay mợ cả, miệng cứ luôn tuồng nói để cậu nghe thấy. "Chị cả ơi, em lại chị em xin chị, em biết vợ ngem làm lẽ hèn mọn nên nào dám đòi hỏi cái chi, cuối xin chị nghĩ đến cậu mà ta cho em đi chị." "Em ơi, em nói cái gì mà chị không hiểu, mau bỏ chị ra." Mợ cả bị dọa đến thất kinh bạt vía, muốn gỡ tay mợ hai ra, nhưng càng gỡ càng bị giữ chặt hơn cả hai người dằn co qua lại một lúc, chẳng ai chịu ai, vừa lúc đây cậu hai cạo đi đến, thấy vậy cậu liền quát lớn. Hai người đang làm cái gì đấy? Nghe tiếng cậu, mờ cái giật mình quay đầu lại. Vậy mà mờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mờ hai đã hất tay mờ ngã xuống đất. Trên dưới nhà họ Bùi đều mười mấy người nhìn rõ cái cảnh ấy, con đầu bị đánh đến đau, quỳ xuống, nhưng nó vẫn hướng ánh mắt về phía đó. Trời ơi, vậy là mờ cá vì nó bị người ta gài mưu. Trò nó nhìn qua cậu hai cậu, nó nhìn thấy rõ ràng cái vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt cậu, vậy là cậu cũng tin chuyện này. Trời ơi cứu con tôi, cứu con tôi trời ơi. Tiếng mờ hai gào lên thất thanh, khiến cậu và mờ cá bị kéo về hiện tại. Cậu hai cậu chạy tới, ôm lấy mờ hai vào lòng, hốt hoảng hỏi: Mờ ơi, mờ đừng có làm tôi sợ mình ơi. Nói rồi cậu Bế Sóc mở hai lên, kêu đám đầy tớ đi coi thầy lang. Còn mợ cả, sau một lúc lâu bị làm cho kinh sợ, đứng như trời trồng thì lại lễu đễu đi theo hai người đó. Lòng mờ từ dâng sợ hãi tụt độ, dù thực ra mờ chẳng làm gì cả, vừa nãy mợ hai tự dưng ngã ra. Điều mờ lo lắng lại lại trong lòng cậu, có được mấy phần để cầu tin mờ nữa đây. Mợ Hai kì chặt vào người cậu Hai cáo, miệng cứ kêu lên những tiếng kêu rên rỉ. Lúc đó, mợ lại phát ra tiếng khóc đầy rẫm rứt, khiến lòng người cảm thấy chua xót. Con đầu bị lôi vào trong, mặc cho bây giờ người nó bị đánh đến rệu rã. Đến buồn của mợ Hai, cậu Hai cáo trên tay vẫn ôm lấy người đàn bà ấy, không xoay lưng, dùng cái giọng dần duối nói với mợ cả. "Mình đứng ở đây đi, vào trong đỡ đâu con bị gì?"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 không hơn không kém, là một cái bị run rẩy. Ôi, tấm thân này của mợ phải chịu bao nhiêu đắng cay và tủi hờn nữa đây. Chẳng biết trôi qua bao lâu, mợ cả vẫn đứng nép một bên cửa buồn lặng thinh. Tây Lan và ông bà hội đồng cũng đã đến, đều lo lắng đứng canh mợ hai. Chốc chốc, mợ cả lại nghe thấy cầu hai cáo lo lắng hỏi han xem M2 có làm sao không, rồi lại đem bà hội đồng đi ra, đốc thúc bọn đầy tớ làm cái này cái kia, cứ sợ rằng M2 thiếu gì đó. Khi tí nấu nước, lúc lại lấy thêm đồ cho tây lai. Cả cái nhà cứ như vậy mà loạn cả lên. Người đàn bà đứng bên bậu cửa, lén lén nhìn vào bên trong, bụng già chua xót khùng ngui. Còn nhớ gần 1 năm trước, Mở cả cũng được nâng niu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 trên mặt mờ vàng dùa nước mắt, có mấy vết trầy xước rớm đầy máu, còn ông Hội Đồng và cậu Hai Cảo đang cố ngăn cản bà Hội Đồng tiếp tục hành hạ mợ, nhưng bà như một con thú dữ, cứ lồm lồm lên đòi giết chết mợ. Cái thứ đàn bà lồng lan giả sói, cút ra khỏi nhà tao. Đến một lúc lâu sau, bà Hội Đồng đã không kiềm được bản thân, bà hất cậu Hai Cảo và ông ra, rồi với lấy cây kéo để gần đó, song vui, bà lao tới chỗ mợ mặc cho cậu hoàng hốt muốn chạy tới can ngăn. Soạt, tiếng kéo sắc nhọn vang lên khiến cho người khác sợ hãi, mái tóc đen tuyền của mợ cả, thứ đẹp đẽ nhất của người con gái, đã bị cắt đứt không thương tiếc. Những sợi tóc mỏng manh cứ rơi thành từng mảnh vụn dưới mặt đất. Như thứ khiến cho mọi người ám ảnh nhất, có lẽ là đôi mắt của mợ cả, trống rỗng, bất thần, sợ hãi, tất cả điều đó xuất hiện trong đôi mắt ấy. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt mợ, ngay cả cậu khi nhìn thấy điều đó cũng bàng hoàng mà né tránh đi. "Ngồi ở đây cho tao, coi như cho cái thứ đàn bà độc ác như mày một bài học." Nói xong câu đó, bà hội đồng vứt cái kéo xuống trước mặt rồi quay lưng bỏ vào trong buồn mờ hai. Nhìn cây kéo còn dính đầy tóc, từng giọt nước mắt của mợ cứ vậy chảy ra. Từ trước tới nay, thứ mà mợ trân trọng nhất là mái tóc này. Đó là sự tự hào nhất của mẹ, vậy mà giờ lại bị cắt đi không thương tiếc. Danh dự của mẹ, niềm tự hào của mẹ bị chà đạp, thì mẹ còn thiết tha gì với cuộc sống. Rum hơi cả ngước đôi mắt ngập ngù nước, nhìn cậu hai cáo, đây là người chồng của mẹ sao? Người hứa che chở và bảo bọc mẹ cả đời này sao? Vậy những lúc mẹ cần cậu nhất, thì cậu đang ở đâu? Những giọt nước mắt của mẹ cứ thi nhau rơi xuống, vỡ tan, rồi biến mất. Còn cậu cầu hai cáo cứ đứng như trời trồng nhìn mợ. Trong đầu cậu thôi thúc bản thân mau chạy đến ôm lấy mợ, nhưng chân cậu chẳng thể nhấc lên. Cậu cúi đầu nhìn những sợi tóc đen tuyền vương vãi trên đất. Còn nhớ mấy năm trước, khi cậu còn chưa sang bên Tây du học, cái lúc mà cậu hai cáo và mợ, hãy còn là những nam thanh nữ tú vừa đến cái tuổi cập kê.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 thật trùng hợp làm sao, mở là người thông thạo chuyện học hành chữ nghĩa nên cả hai càng thấy hợp nhau. Cứ như vậy nên duyên cho đến hôm nay. Vậy mà bây giờ, cậu và Mở vẫn là hai con người ấy, cơ xảo thấy khác quá, Mở cá chẳng còn là đứa con gái e thẹn, vừa biết yêu hãy còn bẽn lẽn. Cậu hai cáo cũng chẳng còn là cậu công tử chỉ biết bàn luận thơ phú. Lòng người thay đổi, bóng dáng nhau ở trong lòng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 lời chữ mờ nói ra, giống như xoáy sâu vào từng trong đáy lòng cậu, nó cắt vào tim cậu một nhát từ trong sâu hoắm, đụ khiến nó rỉ máu từng chút một. Mợ cả đang hỏi cậu, mà sao lại như đang hờn trách cậu, có phải bây giờ bụng già mợ ghét cậu lắm đúng không? Gã đàn ông vừa tỳ bạc lại vừa nhu nhược không ai bằng. Cứ tiếp tục nhạt thực nhanh, cậu hai cáo dường như chẳng nghe câu hỏi của mợ cả, nhưng nó giống như đều bám mà chạy quanh đầu cậu. Kiến cầu không thôi nghĩ về nó. Những sợi tóc của mẹ bị cắt xuống, mang theo sự tự hào của mẹ, dục xuống nơi hố sâu. Nghĩ tới đó, lòng cầu lại ấy nấy, đau đớn khôn nguôi. "Mày đâu, vẫn mơ cả về buồn đi." Cô hai cáo khe khẽ nói với mấy đứa đầy tớ, giống như sợ rằng nói lớn sẽ bị bà hội đồng nghe thấy. Cốt trời mới biết bà sẽ làm ra cái chuyện gì, đầy đọa mẹ thêm lần nữa. Hai đứa đầy tớ nghe cầu vặn thì vân dạ liên hồi, sau đó bước đến, nói nhỏ vào tai mẹ cả, nhưng mẹ lại vờ như chẳng nghe thấy, cứ quỳ trên nền đất không đứng lên. Bọn nó biết không lay chuyển được mẹ, đành thôi. Dưới cái nắng gắt, người đàn bà ấy vẫn kiên cường không chịu đứng dậy. Mơ cả biết rằng đời này của mẹ khó lòng thoát khỏi cái cây nghiệt của phận làm dâu, cũng hiểu trong lòng cầu hai cǎo đã chẳng còn riêng mình mẹ.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 Đám rước dâu của mợ ba, linh đình còn hơn cả mợ cả. Xe ngựa hơn 30 chiếc, giáng hoa giấy đỏ rực từ trên tỉnh về tới nhà họ Bùi. Đám đầy tớ trong nhà cũng được bà hội đồng sắm cho vài sấp vải để may bộ đồ bà ba mới, nên đứa nào đứa nấy cũng sum sính đồ mới trong lễ rước dâu. Còn cậu hai cảo, lúc rước ngồi trên xe kiệu cùng với tiểu thư Minh Lan, lúc này đã là mợ ba thì cậu vẫn mang một vẻ buồn rười rượi. "Mình có điều gì trong lòng hả mình?" Mợ Ba khe khẽ hỏi cậu, như sợ làm cho cậu phật ý, đôi mắt của cậu nhìn mông lung ra ngoài đồng ruộng bát ngát, thở dài một tiếng. Tiếng huyên náo của đám rước dâu rộn ràng khắp làng xóm, nhưng lòng cậu lại chẳng thế nào vui lên nổi. Trong đầu cậu là hình ảnh của mợ cả, là hình ảnh mợ bất lực bật khóc nức nở, là đôi mắt ai oán nhìn cậu là mái tóc dài đẹp đẽ bị cắt đi, tất cả đều khiến cho lòng cậu nhói đau. Đêm trước cái ngày cầu hai cáo linh tính cùng với ông bà để gièm hỏi mợ ba, thì cầu có vào gặp mợ cả. Dù cho mợ có xa cơ thất tế, nhưng trong lòng cậu mợ vẫn là người vợ đầu tiên mà cậu lấy về một cách danh chính ngôn thuận. Cậu còn nhớ cái cảnh tường mà cậu bước vào phòng đêm hôm đó. Mợ cả thấp một cái đèn dầu, Ngồi lặng mình trước gương, trong bóng tối heo hút. Chẳng biết có phải do trong lòng cậu và mẹ đã có bức tường ngăn cách, nên cậu cảm thấy xung quẩn chỉ có sự lạnh lẽo. Lưng mẹ xoay về phía đối diện với cậu, mang theo sự đơn cô đến bất tận. Bàn tay xinh đẹp của mẹ cả cầm lấy chiếc lược bằng ngọc, sau đó từ từ chải. Mái tóc thường ngày dài tới ngang lưng, nay chỉ còn ngắn cũng cẩn Lĩa chia như rễ cây khô, mợ đưa tay trái hoài chảy mãi, càng chảy nước mắt càng rơi. Đã bao đêm rồi mợ ngồi trước gương, nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của mình rồi bật khóc. Đôi mắt mờ chẳng bao giờ ngừng đỏ hoe, giọng của mợ cũng chẳng lúc nào thôi nghẹn ngào. Tiếng khóc của mợ như gào thét là như nỉ non, mang theo nỗi lòng bi thương của một người vợ bị ruồng bỏ. Đứng nhìn thấy mợ cả như thế, Lòng cậu hai cạo chùa xót lắm, mờ so với ngày mới về làm dâu đã tan tạ, hốc hát. Cậu muốn chạy tới ôm lấy mờ, nhưng rồi lại thôi. Tự dưng cậu sợ, sợ rằng mờ sẽ đẩy cậu ra, cư tuyệt cậu lần nữa. Nên cậu chỉ dám đứng nhìn mờ như thế, chẳng dám vỗ chành, an ngủi, bởi cậu biết lòng của mờ bây giờ đã khô héo. Mình ơi, mình đang nghĩ cái gì mà sao em gọi mình không trả lời? Giọng nói ngọt ngào của M3 đã kéo cậu trở về với hiện tại. Xe ngựa đã đi đến nhà ông Hội đồng Bùi, chỉ còn chờ họ bước xuống. Bên trong sân, đám đầy tớ bay ra nào là gà, nào là vịt, nào là sơn hào hải vị rập kín cả. Cậu hai cáo thở dài một tiếng, rồi bước xuống xe ngựa, vừa đáp lại M3. "Tôi nhớ ba cái chuyện làm ăn. Tôi mình xuống đi, làm nhanh lệ cho xong cái lễ." Nói rồi cậu bước vào trong nhà trước, chẳng thèm đợi Mơ Ba. Đám người rước dâu lại được một phen chỉ trỏ mờ, bàn tán xôn xao. Mình Lan đứng chích chân một lúc, nhìn theo bóng cậu rồi mới dám bước đi theo. Bà xem bà xem, đôi nào lại có cái kiểu đăng cưới nhau mà kẻ rước người sau như thế. Cưới để hai nhà có lợi to chứ yêu thương gì đâu, mấy cái ngữ này tôi còn lạ gì. Cũng đúng tôi, cái nhà họ Bùi này giàu nứt vách. Bây giờ còn kết thông gia với quan tỉnh, khác nào hổ mọc thêm cánh. Nhìn cô tiểu thư Minh Lan vừa xinh đẹp lại sinh ra trong một gia đình gia giáo mà lại đi thích thầm cái cậu hai kia. Mấy cái lời bàn tán sau lưng mờ ba ngày một nhiều, khiến mờ chỉ biết cúi đầu đi, mờ tự hỏi xem rằng cậu đang có chuyện gì lại không chú ý phép tắc lễ nghi, khiến cho người ta chê bai nhiều thế.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 đều đến dự lễ chúc mừng cho đôi vợ chồng son. Ông bà hội đồng bùi được một phen nở mày nở mặt nên càng trân quý M3 hơn. Giữa cái lúc tiệc tùng nhộn nhịp ấy, chỉ có M3 trong lúc tiếp khách vẫn nhận ra cậu hai cáo mang khuôn mặt rất u uất buồn bã. Mở hiểu trong lòng cậu có tâm sự gì đó nhưng lại chẳng tìm được để nói ra. Rồi Mở nhìn xung quanh, Mở chợt phát hiện hôm nay trong nhà thiếu một người.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 mà nhìn mờ vẫn như con gái đôi mươi. Đám Hương chức nhìn thấy mờ cứ chảy nước miếng dài xuống tận đất, chùi mép không kịp. Bà hội đồng Tây Châu đích tôn thì vui quá mà hét lớn, hai tay bà bồng thằng nhỏ đi hết bàn này tới bàn khác mà khoe, nhất là đem cho mấy bà vợ của ông Hương chức xem. Hồi trước bọn họ hay xì sầm sâu lưng, nói con trai bà là cậu hai cáo khó có con. Đấy, bây giờ có ngay thằng cu bơn cho họ sáng mắt.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 Hay chăng là ông ta quen biết bà ấy Nhưng càng nghĩ mà lại càng không hiểu nổi Mẹ đét ơi Mấy ông không nghe nói gì sao Nghe cái gì cơ Hổn rầy ở bên làng bên Rần rần ra cả đó Lý hình theo lệnh quan tay đi đốc sư Thế nào lại không đủ Nên bị giam vào nhà lao rồi Cuộc trò chuyện của mấy tay hương chức Càng lúc càng rôn rã Dù mờ hai đứng cách Hai cái bàn cũng có thể nghe thấy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 Ơ, chẳng phải nhà nó giàu có lắm hay sao? Toàn nhờ nhà vợ có chút quyền, chứ hồi đó nó đến cái xứ này chính là một thằng gõ đầu trẻ ranh thôi. Vừa nghe mà lỗ tai mở hai cho nên lùng bùng, hóa ra nhà Lý Hinh cũng chẳng phải hàng giàu có gì cả, hàng chi con gái họ là mợ cả bị ba hội đồng chèn ép mà họ cũng chẳng dám ho hề. Có mấy người không tin chuyện lão hùng kể. Tỳ Láo lấy khẳng định chắc nịch một lần nữa. "Còn nói ngày xưa chính lão là người đã dẫn con đến cho Lý Hình dạy chữ. Vậy thì không sai đi đâu được cả." Lòng mợ hai tự dưng cuộn cuộn một nỗi nhớ miên man, khi mà mợ còn ở cạnh má ruột. Lúc mợ ra đời, bà ấy bị làng trên xóm dưới chê cười dè biểu, cũng bởi vì bà đã mang một đứa con hoang vô thừa nhận, không biết mặt mũi gia mình là ai. Ngay cả ông bà ngoại cũng từ chối nhận đứa cháu gái ố nhục này. Nghe đầu má vợ với ông đồ trẻ họ Lý, hẹn hò được hơn 2 năm thì ông ta đi lập nghiệp, hẹn khi công thành danh toại sẽ về cưới bà. Lòng người bạc bẽo, bà Mai trong mình giật máu của ông, đang lớn dần mà chờ đợi đến mỏi mòn. Năm tháng qua đi, đến tận lúc M2 đã hơn 5 tuổi, người đàn ông ấy vẫn bạc vua âm tiếng, không chịu nổi cảnh đơn cô, nguối chiếc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 hai ba cá trời khổ sở. Thêm nữa, lão cha dựng cứ mặt nặng mày nhẹ, tuổi say chiều xín, nhà thì niết mốc, nắng thì lại lôi hai má con ra đánh. Đồ cái thứ đàn bà trắc nết, sao mày không nhảy xuống sông mà chết đi còn về đây ăn bám tao? Cái giống con hoang không cha. Mỗi ngày sống trong cái địa ngục đó, mọi điều nhỏ rỏ từng lời miệt thị cay độc, từng trận đánh đâu, đến tận xương tủy. Cả người của mợ chưa lúc nào lành lặn, không bẩm tiếm chỗ này thì cũng bẩm tiếm chỗ kia. Đầu đứa tuổi nhục không từ nào có thể diễn tả được cảm giác của mợ trong suốt hơn 2 năm trùng sóng. Đời mợ càng chìm trong bể khổ, khi má mợ có bầu rồi sinh ra thằng cu em, sự lạnh nhạt của bà với mợ càng lúc càng nhiều, cùng với sự dày đọa của lão cha dượng đã khiến cho mợ tuyệt vọng không thôi. Và rồi trong một lần, đứa em trai của mợ bị bệnh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 Giống như vứt được một món nợ nặng gánh Tất cả đều in đầm trong lòng mợ Giống như một vết dằm sâu Nhói lên mỗi lần nhớ tới Mợ hai Mợ hai Tiếng của thằng Củi gọi mợ Kéo mợ hai về với hiện tại Xung quanh mợ vẫn là đám cưới Của cậu hai cảo Và mợ ba đang nhộn nhịp biết bao nhiêu Tự dưng mợ cười đầy chua sót Còn nhớ ngày mợ về làm dâu cái nhà này còn không được một cốc của hôm nay, mà nghĩ cũng đúng thôi, khi người ta là tiểu thư danh giá, còn mợ chỉ là kẻ được mua từ gánh hát xong. Bẩm cậu bưng vào trong buồng rồi, gọi mợ vào trong cậu đấy. Căng cúi rỉ rả vào tai mợ, rồi nó xin lui vào trong. Từ cái lúc mợ hai có thai đến bây giờ, nó hạn chế lại gần mợ hết mức để không gây điều tiếng không đáng có. Hơn hết thảy, nó biết rõ bưng là con ai.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 được mua về bằng vài đồng bạc. Nhìn thấy ánh mắt của bà, mợ cũng không lấy làm lạ, bởi mợ hiểu rõ ba giết xem trọng đứa nhỏ kia, còn mợ thì nhờ nó mới được ở lại trong cái nhà này. Mợ hai bước vào trong buồng, rồi đứng khép nép lại một góc tường, bên ngoài vẫn huy hoàng, tiếng chúc tụng không ngớt. Lúc này bà hội đồng vừa nhìn thấy đứa nhỏ đang ngủ trên tay vừa nói, "Là thân đàng ba thì phải ở trong buồng chăm lo cho con cái." Ai cho cô cái phép tắc, chưa hỏi ý kiến của ai đã tự tung tự tác bỏ ra ngoài." Giọng nói của bà hội đồng tuy nhẹ nhàng nhưng tuyệt nhiên lại không mang chút ý tốt đẹp nào cả. Hoa Giang là bà sợ khách khứa nghe thấy, lại cười che nhà bà nơi mới hạ tông giọng như vậy, mở hai cúi đầu, tay mơn mề lấy tà áo, hai mắt rơm rớm nước, còn giọng thì nghẹn ngào đáp: "Thưa má, con nào cố ý vượt quyền má."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 Nghe thấy tiếng khóc của con, mợ hai liền quên hết tất cả, mợ xin bà cho mợ, bồng thằng cu bơ, như bà kỵ kêu không cho. Thằng nhỏ khóc càng ngày càng lớn, ngấc lên ngấc xuống khiến lòng mợ như có lửa đốt. Lúc này thằng Củi vừa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó, nó toan xông vào định giật thằng nhỏ ra nhưng lại thôi, lỡ đâu nó làm bậy, bà sinh nghi thì hại mợ hai chịu khổ ấy. Chắp tay tề lên cao,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 Lần đầu tiên thấy đứa con dâu mà mình mua về dám hỗn hào như thế, bà hội đồng điên tiết lên, ba chỉ vào mặt mờ mà đầy nghiến. "Cái giống đĩ bợm, hôm nay mày dám bật lại tao cơ à?" Trùi bà qua lấy cây đèn dầu đặt lên bàn, không để ý tới thằng cu bâng còn đang khóc ré trong lòng mợ hai mà vang tới. Trong cơn nguy cúm, mợ chỉ biết xoay tấm lưng nhỏ bé để đỡ. Cây đèn dầu va mạnh lên người mợ Khiến mợ kêu lớn một tiếng, vừa hay lúc đó cậu Hai cào bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này, cậu sững sờ tột độ. Bà hội đồng vẫn mang cái vẻ tức tối trên khuôn mặt già cỗi. Nhìn thấy cậu, bà lại lập tức lật ngược lại nét mặt, tay bà ôm ngực hai mắt rưng rưng nhìn về phía mợ Hai mặt kêu lớn. Không biết kiếp trước cái nhà này đã tạo ra cái nghiệp chướng gì mà gặp phải cái thứ con dâu như thế này. Trời cao ngó xuống mà coi.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 Khi bản thân đã đứng ở vị trí con dâu của người đàn bà ấy, mợ mới sợ thật sự, khác máu tanh lòng. Mới vừa rồi bà ấy còn tỏ vẻ yêu thương mợ, nhưng ai dám chắc sau này vẫn thế. Mợ ba đâu phải là một kẻ ngu mà không nhìn ra bà cho con trai bà cưới mợ vì quyền thế, như vì mợ thương cậu nên mợ chấp nhận tất cả những điều ấy. Cậu hai cáo cùng với ông hội đồng sau khi dụ bà thôi không giận nữa. Cũng giải tán đám khách cứa đàn chị rõ Lúc này mờ ba mới phát hiện Lưng của mờ hai đã ướt Một mạng máu đỏ thẩm Cả người mờ ấy đã quỵ xuống Nhưng vẫn ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng Một đợt chua sót dần lên Nơi sóng mũi mờ ba Khiến trong lòng mờ thương cảm người đàn bà ấy Vốn chị cứ tưởng Sau khi đưa bà hồi đồng Và đám khách cứa ồn ảo đó ra ngoài Cậu hai cạo sẽ bước vào an ngũi mờ hai Nhưng không cậu đất tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại, giống như người đàn bà kia chẳng phải là vợ của cậu. Cơn đau từ phía lưng khiến Mơ Hai sắp ngã quỵ xuống, nhưng nhìn đứa con trai đang khóc lên, Mơ lại gắng gượng đứng dậy, đi về phía giường, mặc cho cơn đau đang giày vò thể xác, Mơ cắn chặt môi, vểng áo lên để cho cô băn bú. Đứa trẻ đang khóc nghẹn vì đói, lại phải được nguồn sữa, cố gắng mút lấy mút để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 Lại chẳng buồn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ Hai thoáng thoảng một nụ cười buồn bã, đôi mắt nhìn đứa con của mình không rời khỏi. Nếu là ngày trước, mẹ có thể nhẫn nhịn bị bà hội đồng chèn ép, nhưng bây giờ mẹ đã khác, bởi mẹ còn phải lo cho Cù Bơ. Mẹ không được để nó cũng bị khinh khi, rẻ mạt giống như mẹ. Điều mẹ lo nhất, lỡ sau này cậu có con với mẹ cả hay mẹ ba thì sao?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 Bởi người đàn bà trong gia đình có là cái gì đâu? Càng nghĩ trong lòng mợ ba cạn chua xót, không ngớt được. Ngày còn nhỏ, mợ từng nghe má kể về phận đàn bà lắm nỗi truân chuyên, nhưng chưa lúc nào mợ cảm thấy rõ như lúc này. Đàn bà hai chữ gian truân, hỏi sao em lại tuân theo lời người, miệng cười mà lệ cứ rơi, đáp rằng nào muốn bởi em đàn bà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 nên đành phải chịu, mặt lắm kẻ dè biểu và khinh khi, vẫn làm lẽ nào dám cãi, bởi sợ miệng đời tai họa người ơi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, như đang an ủi cho lòng mợ ba. Đôi mắt mờ ngước lên nhìn bầu trời đang bị phủ kín bởi một màu đen, không có trăng cũng chẳng có một ngôi sao, phải chăng đó là điềm báo cho tương lai của mợ? Mãi mãi chìm trong u tối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 Cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi, mẹ vác con đi. Lại là một âm thanh đượa vang lên, là tiếng ru con của M2. Quả không hổ danh từ ngợ gánh hát, giọng M2 vừa mang sự trong trẻo, vừa mang sự u uất chất chứa trong lòng. Từng chút, từng chút một khiến cho người nghe như ngập chìm trong nỗi lòng đầy buồn bã của người hát.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 nên chắc gì đã biết chuyện trong ngoài mà đòi quản lý. Đám đầy tớ được văng cười chê hạ hi, bởi chúng biết mà đang đĩa mai mờ hai ngu đần. Điểm yếu chủ nhất của mờ ấy chính là chuyện xuất thân nghèo hèn. Nhìn cả ba người vợ của cậu thì mờ ấy thua xa mờ cả và mờ ba. Người thì là con của một ông Lý làng bên, người thì con của quan tỉnh. Nó nhở bởi công san được tặng cù bân cho nhà họ. Tỳ chắc cũng bị đuổi đi từ lâu rồi. Cứ vậy, bà hội đầu muội cứ tìm hết chuyện này tới chuyện kia để hách sách, gây khó dễ cho mợ hai. Khi tỳ che sửa mợ không đủ khiến cho cháu bà phải ốm, khi thì lại nhiếc móc, bảo mợ là cái thứ không cha không mẹ, đầu đường xó chợ. Nhưng hết lần này tới lần khác, mợ chỉ biết cúi đầu câm nín, chịu đựng tất cả. Bởi vì mợ biết, ông bà ta dạy cấm có sai một điều nhịn, chín điều lành. Còn về phần mẹ cả, bị giam nôm cũng đã hơn nửa năm trong buồng, nên đây tớ trong nhà cũng quên mất sự tồn tại của mẹ. Hàng ngày chỉ có con đầu ngày ba bữa lấy cơm vào cho mẹ. Mà cái xa cơ như mẹ ai thèm nhìn tới, nói chi giữ vẻ cung kính. Bữa cơm của mẹ hiếm lắm mới có một miếng thịt, ngay cả cơm cũng bị dè sẻn bớt. Có lần con đầu ức quá,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 Lần nào họ ăn, nó cũng dịn rõ, đôi mắt của Mở hiện lên sự chua xót không kề riếc. Mở vẫn dùng đũa, đưa từng miếng cơm lên miệng, nhưng đó lại là miếng cơm đầy nước mắt và cay đắng. Mấy sao Mở ba lên quản lý chuyện trong nhà, nên hai chủ tớ của họ mới chỉ dạng sống. Mở cả sau cái lần bị bà hội đồng lăng nhục ấy, đã không nói với ai một câu nào nữa. Ngay cả con đầu với cậu hai cảo mẹ cũng chẳng thèm mở miệng ra. Cái ngày cậu với mẹ ba lấy nhau, mẹ cả đứng ở phía bậu cửa trông về nơi xa xăm, mẹ buồn rầu nói: "Đây đó, mình cũng đón em về rình rang như thế." Nói rồi những giọt nước mắt cứ như vậy rơi trên đôi gò má gầy gò, chính tay mẹ đã rước mẹ hai về cho cậu, để mẹ san cho cậu một đứa con nối dõi. Năm qua táng lại, Con của mợ mất đi, rồi con trai của mợ hai sanh ra. Tất cả mọi thứ của mợ đều biến mất, không còn một ai muốn ở bên cạnh mợ. Ngay cả cậu, người trông đồ ấp tây gối với mợ, người từng hứa sẽ thủy chung một đời với mợ, cũng đã không thèm nhìn tới mợ nữa. Và rồi bây giờ khi cậu đại chán chê mợ hai, cậu lại có thêm mợ ba. Người con gái ấy, làm khách của nhà họ Bùi, đời có ai biết được chữ ngờ hay trách lòng người quá dễ đổi thay. Mới ngày nào cậu còn nói câu yêu thương, cậu xin mợ tha thứ lỗi lầm mà cậu phạm phải. Vậy mà cũng là người đàn ông ấy, bây giờ quay lưng đi cưới người đàn bà khác, không để ý mợ có bao nhiêu chua xót. Thôi thì đành bẻ bàn tay, với phần chồng chung mấy ai thương xót. Buồng đông ấm, buồng tay lạnh, thấp ngọn đèn dầu canh bóng người thương không đành lòng nhìn mợ cả từ đầy đọa bản thân như thế. Con dậu lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc, nhưng nó nào có biết người mợ cần lúc này thì trong lòng chẳng biết rõ có còn nghĩ đến mợ hay không. Mợ ơi, mợ ăn miếng cơm đi mợ, đã 2 ngày rồi mợ không ăn gì cả. Hôm nay mợ lại không muốn ăn. Con đậu bới một chén cơm đầy, bỏ một ít cá khô rồi đem đến cho mợ cả. Nhưng người đàn bà ấy chẳng buồn nhìn tới, lẳng lặng co người, ôm lấy đầu gối mà gục đầu xuống. Bên ngoài mặt trời đã lên đầu ngọn tre mà chiếu đến nơi bà ngồi xuống. Phải chăng lòng mờ đáng ngồi lạnh nên muốn chung cái nóng của nắng để sưởi ấm? Mơ cả đâu cô biết, lúc này ở bên ngoài có cậu hai cáo đang đứng lặng nhìn chiếc cửa buồn đóng chặt. Nơi đây tưởng là nơi mà cậu thích đến nhất. Nhưng bây giờ lại chốt đóng then cài, xung quanh bị dán bởi những lá bùa chồng chéo lên nhau, khiến người đứng ngoài cùng bất giác sợ hãi. Bàn tay của cậu Hai Cảo vươn lên, định mở cánh cửa ấy ra, nhưng nhìn khoảng giữa lại ngưng. Cứ như vậy, cậu đứng nhìn cánh cửa khép chặt ấy, trong lòng có bao nhiêu đau đớn. Cái ngày ấy, cái ngày mà cậu chích lặng khi nhìn thấy mẹ bị bà cắt đi mái tóc mà mẹ tự hào nhất, Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, cậu xót xa quá. Nhưng cậu là con, vào lúc đó hoảng quá, cậu đâu có dám cãi lại lời bà. Càng cái thì mẹ cả càng phải chịu đau đớn hơn đứa mà tôi, nên cậu đành phải câm nín, nhìn người vợ mà mình yêu thương chịu đầy đọa. Đã hơn mấy tháng, nhưng cậu hai cậu vẫn chưa dám nhìn mặt mẹ cả. Cậu tìm đủ cách để tránh né, mặc cho sự thương nhớ mẹ dầy vợ cậu khôn nguôi. Mỗi ngày trôi qua, nằm bên cạnh người vợ mới, trong lòng cậu chẳng thể yên. Cậu cứ nhớ tới mợ cả đang chịu cảnh bị ghẻ lạnh, mà bụng dạ sôi lên từng cơn. Nhưng cậu lại không đi thăm mợ, vì cậu sợ lắm, sợ khi nhìn thấy mợ chịu đọa đày, lòng cậu sẽ tan nát. Sợ nhìn thấy ánh mắt oán trách mà mợ nhìn cậu. Cứ như vậy hai người chẳng biết từ bao giờ đã đẩy ra xa tới mức không thể nào cứu vãn nổi. Ở phía xa xa,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 Chú Cục thì mờ cũng đã hiểu nguyên do vì sao, vì trong lòng cậu đã dành cho một ai khác, người vợ thực sự của cậu. Ngày đó lúc còn là khách ở nhà họ Bùi, Mờ Ba đã thấy cậu chăm bẵm và yêu thương Mờ cả ra sao. Lúc đó, Mờ chỉ nghĩ cậu đang làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, nhưng bây giờ Mờ đã rõ, tình nghĩa giữa hai người họ lớn đến nhường nào. Từ dưng nghĩ đến đó, khóe mắt Mờ Ba bỗng dưng cay xè, Mờ cứ tưởng Chí ít trong lòng cậu hai cǎo cũng có chút gì đó chênh cho mợ. Nào ngờ thật ra cậu chỉ mãi nhớ thương hình bóng mợ cả, vậy thì cậu cưới mợ để làm gì, khi cậu còn chẳng yêu mợ chút nào cơ chứ. "Cậu ơi cậu." Bà vú từ đâu bước tới, gọi cậu hai cǎo. Trên tay là một phong thư được dán kín. Cậu cầm lấy nó rồi mở ra đọc, ở từ góc xa, "Mợ ba Minh Lan"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 Nhưng được câu trả lời này thì lắc đầu tớ dài ngao ngán. Mơ quên mất, đám đầy tớ trong nhà này ngày ngày vùi đầu trong mớ việc nhà nên chẳng có ai biết rõ mặt chữ. Nhưng thật sự tò mò. Sự tò mò khiến cho mơ nhất định phải tìm ra rốt cuộc trong đó kia gì lại khiến cậu không vui tới như thế. "Tôi bà đi nấu cơm đi, để lát bà lại la." "Dạ mợ, tôi xin đi." Biết không thể moi được gì từ bà vú.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 Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được kết thúc lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.